Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu tôi có làm điều gì thất thố với vong linh ai đó thì hãy lượng thứ cho tôi, tôi không cố ý mà. Rồi ngồi yên một lúc, Phước mới dám lái xe ra giữa đường cẩn thận đi thẳng về nhà ngay. Quả là không có điều gì bất thường xảy ra nhưng Phước vẫn cứ lo ngay ngáy Đến khi vào tới sân rồi mà Phước vẫn còn chưa an tâm anh nhẹ nhàng bước xuống xe và cẩn thận khóa cửa. Rồi gión rén bước vô nhà. Vừa bước vào phòng khách, Phước nhìn thấy một người khách ngồi đợi sẵn ở ghế. Đó chính là ông lão đạp xe xịt lô. Phước ngã ra sau, nằm bất động. Lúc tỉnh lại, Phước lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe vợ kể lại. Em cũng không biết ông ta vào nhà mình bằng cách nào nữa. Khi từ trên lầu bước xuống, thì em đã thấy ông ta ngồi ở phòng khách rồi. Ông ta bảo là có chuyện cần kíp lắm. Muốn gặp riêng anh Nên buộc lòng em phải cho ta ngồi đó Để đợi anh về thôi Và Phước không biết lúc mình bị ngất Thì đã xảy ra chuyện gì nữa Anh hỏi thì lệ hoa kể rằng Dạ em cũng không biết Em từ nhà sau ra Thì thấy anh nằm đó rồi Vậy ông ta đâu em cũng không biết mà Có lẽ lúc anh ngất đi Ông ta đã bỏ đi Nhưng mà có chuyện gì vậy chứ Ông lão đó là ai Vẫn còn muốn giấu vợ Nên Phước đành nói Ông ta giúp anh chuyện ở ngôi nhà dự tính mua thôi. Có lại thấy anh như vậy nên ông ta ngại, lặng lặng bỏ đi mà thôi. Rồi Phước cố nhớ lại xem lúc mình bị ngất, ông già xích lô ấy đã làm cái gì. Nhưng trước sau gì anh cũng không sao nhớ nổi. Hình như có một áng mây mờ nào đó đang che phủ cả đầu óc anh. Đúng ra thì sau khi gặp những điều bất thường kia, Phước đã bỏ ý định mua ngôi nhà cổ. Nhưng lần gặp ông Thành, chủ nhà để bàn chuyện đấy lại tiền đặt cọc, Phước bị ông ta thuyết phục ngay. Cậu không mua cũng không sao, tôi sẵn sàng trả ngay tiền cọc cho cậu. Tuy nhiên xin báo để cậu rõ, hiện đang có một cô gái rất trẻ chờ. Nếu cậu bỏ cuộc là cô ta mua ngay đó. Hôm nay cô ấy cũng xin hẹn tới, nhưng tôi ngại đụng cậu nên từ chối thôi. Quả thật Phước không quan tâm lắm cái chuyện đó. Nếu ông chủ nhà không đưa ra tấm danh thiếp, Mà vừa nhìn thấy Phước đã kêu lên Chính cô ta muốn mua ngôi nhà này sao Ông Thành gật đầu Chẳng những muốn mua Mà còn rất muốn nữa là khác kìa Đây cô ấy còn cho tôi xem cả mô hình Mà cô ấy sẽ biến ngôi nhà này sau khi mua Để thành một nơi triển lãm đồ lớn nhất Đông Nam Á đó Rồi ông ta lấy ra đưa cho Phước xem Một bản vẽ khá là chi tiết Một bản phát thảo toàn bộ diện tích khu nhà Điều này khiến cho Phước nóng máu lên Anh hỏi kỹ lại, cô ấy tới đây với ai? Ông Thành đành nói thật. Cô ấy đi với một người mà theo giới thiệu thì chính là ý trung nhân của cô ta. Họ đúng là một cặp đôi lý tưởng đó. Họ quá đẹp đôi, mà đến tôi đây già rồi cũng phải phát ghen lên khi nhìn thấy họ. Cô ấy còn đoan chắc là sau này sẽ biến khu nhà này thành một nơi khiến mọi người phải mơ ước. Và cô ta còn nói rằng, Cô phải thực hiện ý tưởng này để chứng minh cho một người con trai nào đó thấy việc xa cô ấy là một việc làm ngu ngốc của anh chàng kia. Đến đây Phước nổi nóng thực sự. Cô ta nói như vậy thật hả? Cô này! Ông Thành nghe vậy cũng ngạc nhiên. Ủa? Sao cậu lại có vẻ giận vậy? Cô gái ấy và cậu... Phước nói ngay. Thôi, được rồi. Tôi không lấy tiền cọc lại. Tôi sẽ trồng tiền đủ vào thứ bảy này khi ông cải táng xong ba ngôi mộ. Ông chủ nhà chỉ ra ngoài vườn nói Thì việc cải táng đã hoàn tất chiều hôm qua rồi Bây giờ thì cậu có thể đi tham quan một vòng đi Phước nói rất nhanh Không cần nữa Ông chuẩn bị thu dọn mọi thứ ngay đi Thứ bảy này tôi tiếp nhận nhà Và tiến hành sửa trượng ngay Ông Thành dẫn Phước vào một gian phòng Mà lần trước do cửa bị khóa Nên anh chưa kịp xem Ông ta chỉ mấy thứ bàn ghế cũ và nói Riêng cái gian này Xin cho tôi gửi lại mấy thứ đồ cũ này ít hôm, sau đó tôi sẽ kêu mấy người làm công cho họ trở đi nha. Nhìn kỹ mấy chiếc bàn ghế cũ, vài thứ linh tinh, chợt phước đề nghị. Nhưng nếu như bác không dùng nữa thì để lại cho cháu đi. Nói thật nha, cháu đang có ý định tìm các thứ nội thất càng cũ càng tốt, kể cả những vật đã hết xài được để đưa vào cuộc triển lãm cổ vật sắp tới. Lúc đó ông chủ nhà mới hiểu ra. À, thì ra cậu và cô gái tên là Hồng Loan kia đều có ý tưởng trùng nhau đó. Hèn chi, rồi ông thuận ngay đề nghị của Phước, cậu sẽ được toại nguyện ngay, thế là ngay sáng hôm đó sau khi về nhà tính toán lại. Là... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net